Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Để nuôi cá thì cũng tới đại sảnh Giờ đây còn có mấy tấm bùa xanh đỏ tím vàng Dán vẽ linh tinh yểm lên Ngó qua sân vườn không có gì bất thường Tất cả vấn đề nằm trong phòng khách Sau cánh cửa này Để em chơi thẳng công từ bột này một vố Cho nó bỏ gạch. Minh Hải thì thầm to nhỏ với lão Lý Sau đó nói với anh chàng kia phiền em mở cửa đại sảnh Và trong bật đèn trong nhà lên Bọn anh vừa kiểm tra xung quanh một lát rồi sẽ quay lại Nhẹ nhàng vỗ nhẹ vào vai của cậu trẻ Trước đó hắn đã bí mật niệm một hồi minh mục ấn vào hai ngón tay Loại Phật gia chú ngữ này có tác dụng giúp cho người thường trong khoảng thời gian ngắn Sẽ có được minh mục nhãn Như thấy được cô hồn dã quỷ cấp thấp Lâm vẫn không biết gì liền đáp lại Được vậy các thầy cứ đi đi để tôi mở cửa cho sau đó cậu ta chìa khóa mở cánh cổng gỗ chạm trổ tinh xảo bước vào trong phòng khách mới đi được vài bước đã cảm thấy không khí trong này ngột ngạt quái dị lạnh như là đêm gió mùa đông quái lạ sao trong này lại lạnh đến phát run như vậy lầm thầm nghĩ ngó lại thì không thấy hai người kia đâu nữa cậu ta có chút hoảng sợ vì bị bỏ lại một mình nhưng nhanh chóng tự trấn tĩnh làm gì có ma với trà quỷ thần hồn hát thần tính Rồi bước đến chỗ công tắc đèn. Trong căn phòng khá tối vì chỉ có chút ánh sáng của từ ngoài đèn ngoài sân vườn hắt vào, Lâm nhanh chóng xác định được cái chấm đỏ đèn led thường được gắn vào ổ điện, chứa công tắc ở trên tường. Thế quái nào lại có hai đốm? Cậu ta hơi hoàng bèn sực nhớ ra, rút điện thoại bật đèn và lát chiếu vào. Đây làm Cậu trai trẻ lắp bắp sợ hãi không nói nên lời cái hiện ra sau ánh đèn phở lát không phải là chỗ đặt công tác mà là đôi mắt đỏ rực của ai đó khuôn mặt của người này gầy guộc xanh xao như là kẻ chết đuối hai con mắt không nhìn thấy chòng lồi ra đỏ rực tỏa ánh sáng lờ mờ lạnh lẽo người đó trần như nhộng chỉ thấy chiếc khố rách treo phần dưới toàn thân lở lất bong chóc từng mảng thịt thâm xỉ có chỗ lộ ra cả xương trắng trên tay của hắn dài và gầy guộc như là cành cây quở quảng về phía của lâm Cất cái giọng âm u đáng sợ Đói qua thức ăn là thức ăn Hắn mở to cái miệng đầy rứt rãi đỏ lòm Một bên má bị thùng có thể nhìn xuyên qua Bước chậm chậm về phía của lâm thiếu ra Hai tay như hai cái xào chúc hơ hơ Chàng công tử lúc này không hiểu sao do sợ hãi quá mà đã ngã dập mông xuống sàn nhà Mặt cắt không còn một giọt máu ngầm mặt lên trời miệng há hốc lưỡi cứng đơ lại ú à ú ớ không nói được câu nào chiếc điện thoại dưới sàn lúc này chiếu ánh sáng trắng lên trần nhà giúp cậu ta nhìn thấy một cảnh tượng còn kinh hãi hơn một đống người gầy như chết đói lúc nhúc bám vào trần nhà như có một đám dòi bọ đang ngó xuống hơn chục con mắt đỏ như là máu nhìn chằm chập như là muốn ăn tươi nuốt sống lâm vậy. nước dãi của vài đứa còn rất tong tòng giống như đã thèm thuồng lắm Lúc này Lâm mới biết cậu ta thực sự gặp quỷ. Mấy con quỷ đồng loạt giơ hai bàn tay sưng sầu chỉ còn ít thịt bong chóc về phía Lâm như đang chuẩn bị xé xác cậu ta ra vậy. Miệng nghiến răng kèn kết gây sợ Đang muốn đứng lên bỏ chạy theo bản năng thì cậu ta cảm nhận thấy vai của mình nặng trĩu. Quay mặt ra ngó thì hỡi ôi. Một con quỷ chỉ tầm ba bốn đầu lưa thưa tóc cấu gầy guộc đèn sám như bọn kia. Móng tay sắc nhọn đang bám lấy vai đều khủng khiếp hơn nó là dường như bị con gì đó ăn hết thịt ở bên ngoài cơ thể nham nhở vết cắn xé thịt rách ra từng màng chảy máu ròng ròng vô cùng gây sợ nó cất giọng văn lơn thê thảm Lại ông lại bà bố thí cho con miếng bánh con đói quá vừa nói vừa ngoác mồm miệng ra đến giọng mang tai như chuẩn bị xin cậu lâm một miếng thịt vai vậy Oh my god kêu kêu cầu Lâm kinh hãi tột độ nhưng chỉ kịp lắp bắp được vài câu, người lạnh đến mức không còn cảm giác được, chỉ biết ngồi im chờ chúng đến phanh thây của mình. Khi hơn 10 cái tay sắp chạm vấn lâm thì từ cửa vòng khách một hạt tràng xé gió lao tới xuyên qua mấy bàn tay gầy guộc đó. Bọn cô hồn nhận ra có gì đó không ổn thì liền lập tức lùi lại, nhưng đã muộn. Chỗ bị hạt tràng đánh chúng bắt đầu phân hủy, quỷ ảnh của chúng như là kim loại gặp acid. Những con bị chúng đòn hết lên giận dữ, cố gắng hồi phục và ánh mắt đảo điên tìm kiếm kẻ đã ra đòn. Không ai khác đó chính là hai người bọn Minh Hải. Ồn, chuyện lâm thiếu ra, lần đầu tiên trong thiết mà đói cũng không đến nỗi nào chứ. Phải hên lắm mới gặp được chúng nó đấy. Minh Hải cười nhau. Nghe chuyện hot nhất tại đọc audio.net